kết quả đối đầu của hai đại boss cũng dự báo kết quả cuối cùng của hai phe. khi nhìn thấy cả hà vũ và chess đều tử vong, đám lính trong căn cứ quân xanh còn chưa kịp phản ứng, thì dao găm ở trong tay kỳ lương đã cắt ngang cổ tướng phe xanh, đồng thời tuyên bố hắn tử vong. sau đó kỳ lương tiếp tục đi cắm cờ đỏ vào địa điểm đã chỉ định trong căn cứ phe xanh, nhưng đám lĩnh đã kịp lấy lại tinh thần. Sao có thể để cho cô dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được Cả đám ù lên ông vợ tổ Kỳ lương mất rất nhiều thời gian Nhưng cuối cùng một người Cũng không thể địch lại cả đám Cô đã hy sinh Còn ở bên phía căn cứ của phe đỏ Jess chọn một đội đánh đột kích Quả nhiên không phụ sứ mệnh Tấn công thẳng vào căn cứ phe đỏ Tuy từng dịch có bản lệnh bắn tỉa hơn người Nhưng bên phe xanh cũng không hề vô dụng Sau khi từng dịch bắn hạ ba tên địch thì cũng trúng một phát đạn, mất sức chiến đấu. Quân xanh cắm cờ vào vị trí đã chỉ định, sau đó tiếp tục đi tìm, tiêu diệt tướng của phe đỏ. Sau khi vào căn cứ, bọn hắn mới phát hiện thủ lĩnh phe đỏ đã rời vị trí, không biết bị giấu ở chỗ nào. Đúng vào lúc này, nhóc cua và mấy người khác quay về, hai bên lại tiếp tục chiến đấu. Anh đến tôi đỡ, mọi người đều bị thương Đến viên đạn cuối cùng cũng đã bắn ra Mà vẫn không tiêu diệt được đối phương hoàn toàn Cuối cùng hai bên dứt khoát kêu gọi đầu hàng từ xa Bên này hô Các đồng chí phe xanh hãy nghe đây Đầu hàng sẽ được khoan hồng Phe đỏ sẽ đại ngộ tốt với tù bình Bên kia đáp Thế hey dạ các anh em phe đỏ đầu hàng đi Người chiến thắng cuối cùng là chúng tôi Anh nói tôi đáp Cuối cùng không biết ai nói ra trước câu «Mẹ nó, đi ra đường đấu đi!» Vì thế, từ đấu súng ban đầu đã biến thành mạng vật lộn tập thể. Đánh vô cùng sảng khoái, thoải mái, anh một đám, tôi một đá, mọi người đều dính đầy máu nhưng vẫn không thể đánh bại đối phương hoàn toàn. Cho đến khi mặt trời ló dạng phía đông, cả đám đánh mệt đến không thể gường dài nổi, nằm dài ở trên đất, thỉnh thoảng lại đấu bỏ mờm. Cũng có những người rất hòa thuận, cùng cảm tháng khoái lạc trốn giang hồ. Kết quả cuối cùng của trận đấu là kết quả mà mấy vị cấp trên hy vọng nhìn thấy nhất, đó là họa. Phe đỏ tuy giết được tướng của địch nhưng không cấm được cờ, phe sàn tuy cấm được cờ nhưng lại không giết được tướng của đối phương. Sau khi thống kê thường vòng của hai bên, dù số người còn lại của hai phe có trình lệch, nhưng xét về sức chiến đấu thì cả hai bên đều ngang bằng nhau. Kết quả như thế là tốt nhất. Mấy vị cấp trên đứng ở trên bụt, nhìn đám lính mặt đầy máu ở bên dưới đầy vẻ hài lòng thầm nghĩ. Mấy tên nhóc này coi như cũng là tinh ranh Không gây phiền thêm cho bọn họ, nếu trận đấu này thua, bọn họ cũng không biết phải báo cáo với cấp trên như thế nào. Tùy nói là đấu giao hữu, nhưng cũng liên quan đến vấn đề thể diện. Còn nếu thắng sẽ dẫn tới một số lời ra tiếng vào từ phía Mỹ hoặc các nước khác. Đến lúc đó, họ sẽ lại phải đón nhận những lời lẽ, tình huống, những thủ đoạn đó cũng như là bình mới rù cũ, nhằm suy yếu quân lực của Trung Quốc mà thôi. Hòa là tốt nhất, hòa chính là phương hiệu tốt nhất. Kỳ Lương nhìn sắc mặt của cấp trên, không cần đoán cũng biết họ đang nghĩ gì, dựa theo phương pháp suy luận thông thường của người Trung Quốc thôi. Cô chớp mắt, nhìn Hà Phổ và Jess đang bắt tay ở phía trước, nói một vài câu khách sáo chẳng đau và đau như đúng là trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đều rất hài lòng với thời gian vừa rồi. Trong đầu cô bất giác nghĩ đến thời điểm Hà Phổ và Jess cùng hy sinh. Dù cô biết rõ đó chỉ là giả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoảng sợ. Giống như là thật sự thấy anh chết ở trước mặt mình vậy, khi lương siết chặt nắm tay sao thế? một giọng đàn ông trầm thấp truyền tới từ ở trên đầu. kia lương giật mình. lúc này cô mới phát hiện không biết mọi người đã giải tán từ bao giờ. tất cả đã đi hết, chỉ còn lại hà vũ đang đứng ở trước mặt cô. kia lương cúi đầu buồn bực đáp: không có gì. sau đó xoay người định rời đi, hà vũ kéo cổ tay của cô lại dắt cô đi. lúc này ở trên sân huấn luyện có không ít binh lính bắt đầu huấn luyện buổi sáng. Chuyên lương cũng không tiền giải dụ quá mạnh, chỉ đành để anh kéo đến chỗ không có ai. Hà Vũ nhìn chầm chầm vào đỉnh đầu của cô một lúc lâu. Thấy cô vẫn không định ngẩn đầu, đành phải đưa tay nâng cầm cô lên. Nói đi, sao lại thế này? Không phải vừa rồi vẫn còn rất ổn sao? Anh còn muốn để hai người cứ từ từ phát triển như vậy, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ dần tiếp nhận anh. Kỳ Lương bị ép ngẫn đầu lên nhìn anh. Giờ phút này, đôi mắt ngàn năm không lộ cảm xúc gì của cô. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình hiện lên rất rõ ràng. Ngoài ra, còn có một chút cảm giác buồn bật và bất an. Vì cô sao? Phát hiện này khiến cho Kỳ Lương hơi giật mình. Thấy cô lại ngẩn người, Hà Vũ không kìm lại được. Lại muốn nổi nóng. Từ sau khi gặp lại cô anh cảm thấy tính cách lạnh băng đến mức có thể đông chết người trước kia của mình cũng có xu thế bị hâm nóng lên. Tiểu Lương, em có gì bất mãn với anh thì nói đi, đừng tự giữ ở trong lòng. Hả? Hết hồn, cô mà có thể nghe anh nói ra mấy câu này à, cảm giác như không thích ứng kịp, lại thấy không phù hợp cho lắm. Thật ra thì cũng không có gì. Cái gì? Câu tiếp theo của nó rất nhỏ, giống như lẩm bẩm ở trong miệng, khiến cho anh bất giác dễ sát vào cô hơn một chút, hy vọng có thể nghe rõ hơn. Chỉ là không muốn thấy anh. Không muốn nhìn thấy anh. Sắc mặt Hà Vũ trầm xuống, không chút nghi ngờ, bác bỏ ngay đề nghị của cô. Không được. Không được cái em gái anh ấy. Kỳ Lương nhìn gương mặt đen thui của anh, biết ngay anh hiểu lầm. Bà đây nói là không muốn thấy anh bao giờ. Bà đây nói là không muốn thấy anh chết trước mặt bà đây. Dù là giả cũng không được. Kỵ lương hét xong liền im lặng. Cả hai người đều im lặng. Không khí này khiến cho người ta không được tự nhiên. Không phải là không thoải mái. Chỉ là cảm thấy một mùi vị vừa ngọt ngào vừa xót xa. Tôi, tôi đi đây. Cuối cùng kỵ lương vẫn không thể chịu nổi bầu không khí này. Cô cho là da mặt mình chưa đủ dày, đủ bình tĩnh. Nhưng giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Vì họ hạ kia bất động như núi, thật sự đã khiêu chiến cực hạn của cô. Mẹ nó, bà đây chẳng lẽ không được chạy lấy người à? Tiểu lương. Kỵ lương vừa bước một bước, một cánh tay đã quấn vào lân cô, kéo cô lại, khiến cả người cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Cảnh tay trên eo siết chặt đến mức cô không chịu nổi. Anh vùi đầu vào hõm vai của cô. Tiểu lương em rốt cuộc. À, kỳ lương bị sự kích động của anh dọa cho hoảng hốt. Một hạ vũ thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như thế này đúng là ngàn năm mới có một lần. Rốt cuộc em lại để tâm đến anh rồi. hà vũ không hiểu cảm xúc bây giờ là gì. Là mất đi rồi lại có được sao? Là chính anh mấy năm trước đã tự đẩy cô bé toàn tâm toàn ý yêu thương anh ra khỏi sinh mạng của mình. Mà bây giờ, rốt cuộc, cô cũng nguyện ý tiếp nhận anh để tâm đến anh. Bây giờ, Kỵ Lương mới kịp phản ứng lại. Nhận ra rằng câu nói vừa rồi của mình vừa gào lên, vào tay của người ta nghe giống như là tỏ tình vậy. Ai... Ai thèm để tâm đến anh? Kỳ lương lắp bắp phủ nhận câu nói của anh. Có điều giọng điều đó nghe rất thiếu thuyết phục. Anh để tâm đến em. Lúc này Hà phổ nói rất rõ ràng. Anh rất để tâm đến em, tiêu lương. Anh xoay người cô lại. Trước kỳ anh là không tốt. Lúc đó anh không hiểu biết. Anh luôn muốn kháng cự lại em. Là vì anh sợ sẽ thích em. Có lẽ... Có lẽ khi đó anh cũng đã thích em rồi, nhưng chỉ vì cái sự tồn tại của tiểu tỉnh khiến cho anh mơ hồ, không hiểu rõ được tình cảm của mình là gì. Tiểu tỉnh, đây là sự tồn tại mà đến giờ Kỵ Lương vẫn không muốn đối mặt. Trong tiềm thức, cô vẫn cảm thấy chính mình đã đánh cắp thứ gì đó của Hà Tỉnh. Hiện giờ cô ấy rất ổn. Sống có hạnh phúc không? Không. Hạ Bổ nhìn cô rồi trả lời. Sau khi em đi, anh tìm em một thời gian ngắn, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Anh chỉ bảo vệ tiểu tỉnh như vậy, thật ra là đang bảo vệ cho những gì mình không có. Xuất thân từ nhà họ Hạ, anh không có tuổi thơ, cũng là một người thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận mình lệnh của một người khác. Cho nên sau khi tiểu tỉnh bước vào nhà họ Hạ, trong tiềm thức Anh đã nghĩ rằng sẽ phải cưới cô, nên luôn cưng chiều cô hết khả năng của mình. Cuối cùng, cũng tự nghĩ rằng mình đã yêu. Cho đến sau khi em bước vào cuộc sống của anh. Khi đó, em rất nhu thuận, thông minh, rồi lại rất độc lập, em không giống tiểu tĩnh. Hà Vũ chậm rãi nói. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của em đối với anh. Ban đầu, anh chỉ muốn trêu chọc em, Nhưng càng về sau, anh bất trì bất giác bị em thu hút. Nhìn bên ngoài, em chỉ là một cô bé nhu thuận, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ bướng bệnh kiên cường và cô đơn. Anh kháng cự là em, nhưng lại bất trì bất giác bị em thu hút. Hà Vũ nhớ lại những tháng ngày đầy mâu thuẫn kia. Đến lúc đó, tiểu tĩnh lại nói với anh, Cô ấy thích người khác. Sau khi anh say khước rồi tỉnh lại, nhìn thấy em ngủ ở bên cạnh anh. Nhớ đến hành động vô liêm sĩ đó của mình, Hà Vũ Chị Hận không thể tự đập cho mình vài đập. Sau đó, anh mới tránh mặt em, từ chối tất cả những tin tức có liên quan đến em. Giờ nghĩ lại, khi đó, anh tự chống lại chính mình mới đúng. Bởi vì anh không chuẩn bị sẵn sàng, Cho nên anh mới chọn trốn tránh Là một kẻ đào ngủ Anh cười cợt Tự diễu cợt bản thân của mình <cười> Hà vũ anh Trên chiến trường Mọi việc đều thuận lợi Vậy mà lại là một kẻ đào ngủ Rồi lại có việc xảy ra Khiến cho anh phải dần suy nghĩ Muốn tìm lại em Anh chỉ mong Cuộc sống của em sẽ tốt đẹp Dù sao, hành vi của anh năm đó cũng quá khốn kiếp. Kỳ lương nhận ra, khi anh nói đến có một việc xảy ra năm đó, vẻ mặt anh nhìn rất nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh tự bọc bạch, lại nói những câu kiểu nhận lỗi này. Hơn nữa, con nói liền một lúc nhiều như vậy, thực sự là khiến cho cô vừa kinh nghe, nhưng cũng chợt hiểu rằng, Hà Vũ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Trong đầu, Kỳ lương đột nhiên có suy nghĩ này. Anh không phải siêu nhân, cũng không phải thần thánh, chỉ là một người đàn ông bình thường. Cho nên, anh cũng sẽ do dự, cũng sẽ mâu thuẫn, cũng sẽ trốn chạy. Nhưng anh như vậy mới đúng là con người, không phải sao? Như vậy cũng không còn khó gần gũi nữa. Kỳ lương nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn thấy rõ vẻ chờ đợi, lo lắng ẩn giấu ở dưới lớp vỏ bình tĩnh của anh, khiến nơi mềm mại nhất ở trong lòng cô cũng không kìm được mà giao động. Cô vương tay ôm vòng quanh thắt lưng của anh. Ôi trời ơi, buồn nôn chết mất. Khỉ thật, không chịu nổi, nổi hết cả da gà rồi. Kỷ tiểu lương, mẹ, lập, lập trường của mẹ quá yếu. Đột nhiên, từng cái đầu một nhô ra từ sau bức tường thấp, mà của kỹ Lương và Hà Vũ đen thui lại, mấy thứ tình cảm này kia đều bị đám khốn kiếp này trốn ở đó nghe hết rồi. Thấy chưa? Cháu đã nói rồi, cuối cùng kỹ Tiêu Lương chắc chắn sẽ thất bại, trả tiền đi, trả tiền đi. Kỵ Duệ lờ đi ánh mắt như muốn ăn thịt người của kỹ Lương, xoa người bắt đầu nhận tiền. Đen tình thì đỏ bạc, lời này không sai chút nào. Tình cảm mẹ con của cậu và kỳ tiêu lương đã bị giặt ngoài xăm len vào. Đương nhiên là phải kiếm chát một chút từ cá độ để bù lại chứ. Lương lương bé nhỏ, thì công tử bày ra vẻ mặt oán phu. Sao em có thể dễ dàng tha thứ cho hạ má đầu như thế? Đang nói dở, chờ hắn nhìn thấy hạ vũ Đang nhìn hắn chầm chầm đành nuốt lại, ngoan ngoãn Giao tiền cho anh nhỏ nhà họ kỹ Đội trưởng lương Tôi còn tin và chị nữa cứ đấy Tần dịch cũng là người thua cược Cả mấy tên lính có liên quan Cũng đều trân ra cái vẻ mặt ai oán Khiến cho da mặt kỹ lương co rút mạnh Đâu phải cô cầm dao hay súng uy hiếp họ Bắt bọn họ phải cá cược chứ hà lão đại Tôi cực anh thắng đấy Nhóc cụ rất đắc ý. Tôi đặt lòng tin vào anh mà. Quả nhiên là chính xác. Kỵ Duệ ẩn ý liếc nhìn Kỳ Lương một cái. Kỳ Tiểu Lương, mẹ sẽ chấp nhận ông ấy như vậy sao? Kỵ Lương ưỡng ngực rời khỏi vòng tay của Hà Phụ. Đương nhiên là không rồi. Cho nên Kỳ Tiểu Lương thua mà Hà Vũ cũng thua. Các chú đều thua cả. Nhà cái ăn hết. Ha ha ha ha nói xong cậu giật luôn cả tiền của nhóc cô. đi thôi kề tiêu lương tối nay anh mời mẹ ăn cơm. anh duệ mẹ yêu anh chết mất mẹ được chi mấy phần kỳ lương chạy lon ton theo sau kỉ duệ bỏ rơi cả đám người kia ở phía sau không được phần nào hết đây là số tiền công vất vả lắm mới kiếm được á đừng có nhỏ mọn như thế chứ. Ừ, nếu vừa rồi mẹ không phối hợp Thì anh có thể ăn cả Cả được không ạ Đoạn đối đáp có vẻ rất hiện nhiên Của hai mẹ con truyền tới Khiến cho mọi người ở đây nghiến răng nghiến lợi. Hà lão đại Anh không có gia giáo không nghiêm gì hết á Hứ. Thì công tử lắc lắc đầu Nói một câu mà mọi người cùng hưởng ứng Ông chồng nào đó Bị mẹ con hai người bỏ rơi Cất đi vẻ dịu dàng Ở trên mặt Thay bằng vẻ mặt hàng băng, đúng phong cách của họ hạ, nghiến răng, phun ra ba chữ. Tôi tình nguyện. Chỉ ba chữ, nhưng rất có trọng lượng, đập tan khả năng phản kháng của mọi người đang đứng đây. Hừ, đương nhiên, đương sự người ta cũng tình nguyện, thì mấy người râu riêng đứng ở ngoài kia, xem như bọn họ còn nói được gì. Thôi thì ai về nhà nấy tìm vợ, tìm mẹ của mình đi. À... Hà lão đại, anh không phải đồng tình liếng ái à. Nhóc cô đi được một đoạn, đột nhiên thốt lên câu này. Nhóc cua, Hà vũ lặng lặng, đi đến bên cạnh cậu, toàn tay qua vai của cậu. Chúng ta cùng luyện mấy quyền đi, xem mày giống đồng tình liếng ái hơn, hả? Cái đám yên lặng nhìn theo nhóc cô, mắt nai ngờ ngát liếc đi. Bỏ qua cái tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu ấy. Các anh có tình đồng đội không ạ? Nhóc cô vẫn không từ bỏ ý định... Ôm chặt lấy thân cay ven đường không chịu buông. Tình đồng đội à? Không có! Các đám đồng thanh đáp. Sáng sớm hôm nay... Nhóc cô đã hoàn toàn hiểu rõ vấn đề của Hà Vũ... Có phải là đồng tình luyến ái hay không? Thế cho nên... Sau đó một thời gian dài... Có người hỏi lại cậu vấn đề này, cậu liền nổi trận đôi định mà chửi. Anh mới là đồ đồng tính luyến ái. Cả tiêu khu nhà anh đều đồng tính luyến ái. Nếu hà lão đại mà là đồng tính luyến ái, thì trên đời này chẳng có ai là đàn ông thật thụ hết á. Thanh trần Anh cầm tối xong, kỳ lương đến tìm thấy thanh trạch. Gì thế? Hôm qua sau khi anh bị họ đánh ngất rồi đưa vào căn cứ không có chuyện gì nữa à Kỳ Lương vẫn nhớ rõ màn đối đầu hôm qua bên phe xanh đối xử đặc biệt với thầy Thanh Trạch Tôi nhìn thấy bọn họ đưa một mình anh vào trong doanh trại mặc kệ người của phe mình bị bỏ mạng cạnh đó Thầy Thanh Trạch nhướng mày nghĩ lại hôm sau khi bị đánh ngất hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với chuyện xảy ra sau đó nữa Kỳ Lương ra hiệu cho hắn đưa tay ra Cô kéo tay áo của hắn lên Xem kỹ hai cánh tay vừa vào ánh đèn đường Cô nhìn thấy một điểm đỏ nho nhỏ Ở trên cánh tay phải của hắn Nhìn đây Thầy Thành Trạch nhìn kỹ mới phát hiện Ở trên tay có chấm đỏ Cái gì đây Tôi còn tưởng mình nhìn lầm nữa chứ Kỳ Lương kể lại cho hắn nghe Sau khi cô cũng hy sinh Thì đám lính Mỹ ở bên phe xanh Liền buông cô ra Khi cô đứng lên Nhớ đến Thi Thanh Trạch bị đưa vào trong doanh trại Nên đi qua xem thế nào Lúc ấy hình như cô thấy một tên lính Mỹ Bước từ bên trong ra Trên tay có cầm cái gì đó Nhưng trong đầu cô chỉ đang nghĩ đến tình hình Của Thi Thanh Trạch Nên cũng không hỏi hang gì Đi thẳng vào trong lều trại Nhìn thấy Thi Thanh Trạch vẫn đang hôn mê Xác định hắn không bị người ta làm gì cả Thật ra ban đầu cô lo Không biết liệu Thi Thanh Trạch Có bị đám lính kia XXOO không nữa Không phải trong tin tức thì ở doanh trại của lính Mỹ vẫn thường có mấy chuyện kiểu này sao? Hơn nữa, mặt của Thi Thanh Trạch lại xinh đẹp như vậy nên cô hơi lo. Giờ nhớ lại, thứ người kia cầm ở trong tay hình như là kim tim nên cô mới tìm hắn để xác nhận lại. Không có cảm giác gì à, kỳ lương nhìn chằm chằm vào vết đỏ rất nhỏ kia thầm nghĩ phải nói vào vỗ việc này. Thi Thanh Trạch cử động chân tay vặn vẹo người rồi lắc đầu. Không... Tất cả đều bình thường. À, còn rất có sinh khí nữa. Liệu có khi nào gã kia tìm thuốc dinh dưỡng gì đó cho tôi không nhỉ? Kỳ Lương lường hát một cái. Việc này phải nói qua với Hạ Vũ xem thế nào. Cần nhất là phải tìm ra người kia rồi thăm dò xem thế nào. Thầy Thanh Trạch không có ý kiến gì khẽ nhúng vai ra vẻ tùy cô xử lý. Hai người nói vài câu. Đang định về thì gặp Eric. Hãy... Hải... Eric vẫn tỏ ra rất hứng thú với kỷ lương, khó có dịp tình cờ gặp gỡ. Đương nhiên, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Kỷ bảo bối, tình cờ quá. Hai, kỷ lương cố nén cảm giác muốn nổi giận với hắn. Đối với cái kiểu mở miệng là bảo bối, ngầm miệng là honey của hắn. Cô cũng không có cách nào đến chính nữa, có điều gặp hắn cũng rất đúng lúc. Eric, tôi đang định hỏi anh. Kỳ lương miêu tả sơ qua về đặc điểm nhận dạng của người kia Người đó tên là gì? Eric dựa vào sơ miêu tả của cô Cố gắng tìm kiếm trong đám lính sàn sang... huấn luyện lần này Không có Bên tôi Bên chỗ chúng tôi không có người này Hắn chỉ ra điểm máu chốt Riêng về chiều cao là đã không đúng rồi Mấy người bên chỗ tôi lần này Được phái tới đều rất cao Em nói người kia chỉ cao hơn em khoảng nửa cái đậu, bên chỗ chúng tôi không có người như thế. Nghe hắn nói vậy, kia Lương mới nhớ ra, xét về chiều cao, thì quả thật người phương Đông không hề giống người phương Tây. Người kia giống người phương Đông hơn. Sao thế? Nhìn giống vẻ bối rối của cô, Eric liền quay sang hỏi Thi Thanh Trạch. Thi Thanh Trạch kể lại đại khái sự tình với hắn. Vừa kể xong, Eric tấm ngay cánh tay của hắn ta, Đẩy tay áo lên, ngay khi nhìn thấy vết nhỏ màu đỏ kia, sắc mặt của hắn trầm xuống, quay người chạy đi. Eric! Phản ứng của hắn khiến cho cả kỹ lương và thi thanh trạch đều hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Eric! Sao thế? Lần này đến huấn luyện, người bên chỗ chúng tôi đều rất cao. Eric vừa chạy vừa nói. Nhưng mà, trước khi chúng tôi đến đây, có tìm một người phiên dịch tiếng Trung ở Nhật gián người của người đó là người châu Á. Trong lòng Kỷ Lương thầm nghĩ, tuy nói rằng lần này hợp tác huấn luyện song phương cũng chỉ mang tính chiến lược, nhưng đầu phải đến mức mà phiên dịch cũng không chọn ở Trung Quốc, còn phải tìm ở Nhật đưa đi cùng chứ. Ba người chạy vội đến chỗ ở của tên phiên dịch kia, Arit thậm chí còn không thèm gõ cửa, đạp thẳng cửa vào. Hành động thô lỗ của khiến Kỷ Lương hoảng sợ, tuy nói là người kia. Có thể chính là một gã tim gì đó vào người thi thanh trạch, nhưng mà đâu cần phải hung dữ như thế. Fuck! Cả căn phòng trống rỗng khiến cho Eric buộc miệng chửi bày. Sau đó cầm điện thoại di động gọi vài cuộc. Kỳ lương nghe thấy hắn đang hỏi mấy người kia xem tên phiên dịch đó có qua chỗ bọn họ hay không. Tên khốn đó bỏ trốn rồi. Eric gọi điện cho Chase. Hỏi hắn số điện thoại của công ty mà họ thuê phiên dịch viên. Sau đó hắn lại gọi sang hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời Sắc mạc của hắn càng khó coi hơn Phi dịch viện kia đã bị tráo đổi Người đi theo chúng tôi Không phải là người chúng tôi đã thuê ở công ty đó Vừa rồi tôi gọi điện thoại hỏi lại Thì bên đó nói Có người bên phía chúng tôi đã gọi điện loại ngay sau đó Để hủy hợp đồng thuê người Kỳ Lương và Thi Thanh Trạch Cùng liếc nhìn nhau Enric Ống tìm đó là cái gì? Xem ra hắn biết rõ sự tình nếu không sẽ không nóng nảy như vậy Phản ứng của hắn khiến kỵ lương bất an Chẳng lẽ thi thanh trạch thật sự bị tiêm thứ gì đó Không được tôi phải bàn bạc việc này với hạ lão đầu một chút Eric không trả lời câu hỏi của cô mà quay đầu chạy vụt ra khỏi phòng Hạ lão đầu à Trong cả quân khu này chỉ có một người có thể sử dụng danh hiệu đó Vậy mà Eric dám gọi thẳng hạ lão đầu như vậy